Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 6 tác phẩm tiểu thuyết tân lý xã hội nước mắt người đàn bà của tác giả Ngọc Linh. Ở tập năm chúng ta đã được chứng kiến nhân vật là bà mẹ của cô Liên Hương. Thật là dã man khi mà nhân lúc con gái ngủ thì lẻn vào ăn trộm hết đồ trang sức nữ trang, sau đó đi đánh bạc và còn tạo hiện trường giả nữa. Ở Ngoài đời chắc chẳng có bà mẹ nào như vậy đâu. mẹ với cả con ruột mà lại còn hành xử như vậy. Và ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 6 để xem số phận cô Liên Hương này sẽ ra sao, có tìm được cô con gái của mình hay không. Liên Hương ra đến bến xe, trời đã sáng. Nàng còn nhìn trước nhìn sau, tìm sáu cột thì hắn đã đến sau lưng nàng nói: "Tôi đợi cô lâu quá, tưởng cô không đến, trên xe thứ nhất đã chạy rồi." Liên Hương đặt ba ly xuống đất, định nói với sáu cột lý do mình đến trễ, nhưng nghĩ kỹ. Nàng lại thôi, nàng biết mình có nói thêm chuyện gia đình cho sáu cột nghe cũng chẳng ích gì. Mẹ nàng nhất quyết dự lấy biệt tự Hương Bình, dù nàng có nói gì cũng không được nữa. Bà có vẻ không màng đến sự ra đi hay ở lại của nàng. Liên Hương chắc Hoàng Trọng Bình sẽ không thiết gì đến tòa biệt thự ấy đâu, chẳng có thể nhượng bộ mẹ nàng. Thế cũng tạm xong, nàng ra đi tìm con mà không bận bịu gì khác. nhưng đến giờ hẹn với sáu cuộc ở biến xe không hiểu sao nàng cứ thần chờ mãi trong phòng khách sạn không nỡ rời đi mẹ nàng ngủ trên giường bình thản như không có điều gì phải lo có thể bà tưởng làm nàng trì dọa thế thôi chứ đời nào liên hương lại bỏ bà chính liên hương cũng không ngờ có ngày mình phải xử với mẹ mình như thế nàng không bỏ đi bây giờ thì một ngày kia tình mẹ con cũng đi đến chỗ sứt mẻ nàng đã văn xin cầu khẩn mẹ nàng trở về quê ngoại lánh xa các sòng bạc và những người quen biết cũ Nhưng mẹ nàng nhất định không nghe. Bà tin nơi biệt thự hương bình và số tiền hai quỳnh để lại cũng đủ cho bà xoay sở về sau này. Lên hương phân vân lưỡng lự không nỡ lên đường ngay. Nàng đi tới đi lôi trong phòng, mong tìm giải pháp giúp mẹ nhưng nghỉ mãi không ra. Thời gian qua mau đến lúc nhìn ra ngoài trời thấy bóng tối tan dần trên các ngọn cây thì nàng không còn nấn ná được nữa. Nàng nhìn mẹ lần cuối cùng rồi hất tấp xuống thang rời khỏi khách sạn đến gặp sáu cột. nàng đã chế cả tiếng đồng hồ nhưng sáu cột vẫn kiên nhẫn đợi. han thấy liên hương có vẻ buồn nên không dám hỏi nhiều chỉ nhìn đồng hồ tay rồi bảo nàng chúng ta nên lên ghế ngồi để trễ chuyến xe này đến rồng giềng chưa lắm. hai người ngồi trên xe sáu cột nói chuyện liên miên cốt cho liên hương khuây khỏa nỗi buồn dù hắn chưa hiểu rõ lý do liên hương cũng bắt đầu nói chuyện với hắn và cố quên đi nỗi buồn riêng sáu cột bỗng nói hôm qua tôi đến gặp bà để cho hay một việc nhưng gặp cô rồi quên mất liên Hưng hỏi chuyện gì vậy anh trần vũ đã nhận tội cố sát nên tỷ liêm phóng đã giải hắn về biện lý cuộc sài gòn sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tòa lãnh án liên Hưng nín lặng trần vũ đã giết chết anh nàng thì về ra pháp đình để đền tội đó là lẽ tự nhiên nhưng sao nàng lại cảm thấy buồn khổ bâng quơ từ nay nàng sẽ đem con đi thật xa để quên cái di vãng đến tối này nhưng một ngày kia nếu Bích vân khôn lớn và hỏi nàng cha nó đâu nàng không biết mình phải trả lời làm sao Xe đến dòng riềng, sáu cột lại mướn đò đi ngược dòng sông Cái Bé một đỗi, mới đưa Liên Hương vào một xóm nhà cất dọc bờ sông. Liên Hương nhìn đồng ruộng mênh mông hỏi sáu cột. Nhà chị Ba lùn ở đây hả? Phải, chị ta trước kia là người yêu của anh Quỳnh thì phải, xem chừng nẻ anh ấy lắm. Liên Hương không thể nhớ hết những người đã đi qua trong cuộc đời của anh nàng. Hai Quỳnh không thương ai thành thật cả, đánh mà ở đâu thì cặp với người này người nọ rồi bỏ đi. chị ba lùn chắc là một người trong số đó sáu cột đưa liên hương vào sâu trong xóm nhiều người thấy họ đi vào chạy ra xem ai cũng chăm chú nhìn liên hương vì ở đây ít khi thấy một thiếu nữ ăn mặc đẹp như nàng sáu cột chỉ biết chị ba lùn ở xóm này nhưng không rõ nhà nào hắn bước vào một gian nhà bên đường để hỏi thăm thấy hắn đi vào một bà sồn sồn bước ra hỏi ông muốn tìm ai sáu cột nhỏ nhẹ hỏi thưa bà dạo không biết nhà chị ba lùn ở đâu bà hơi lẩm bẩm chị ba lùn con bà năm thiên nó hả ông đi lên trên chút nữa sáu cột cảm ơn chủ nhà rồi đưa lên hương đi mau hơn liên hương cảm thấy nôn nao khác thường lát nữa đây bích vân sẽ gặp nàng chắc nó ngạc nhiên lắm nó đâu ngờ người sinh thành ra nó lại là nàng sáu cột đi một lúc lại hỏi thăm những người lối xóm là lần, lần họ chỉ đến một cái quán nhỏ ở ven đường liên hương theo sáu cột vào quán buổi trưa ở đây không có khách một bà lão từ trong buồng bước ra thấy khách lạ vồn vã mời ông bà ngồi chơi chắc ông bà ở xa mới tới sáu cột bà Liên hương nhìn quanh quẩn trong ngoài kiếm chị ba lồn bà bích vân nhưng không thấy đâu hết bà lão thấy thái độ của khách lạ hơi lo sợ hỏi ông bà tìm ai sáu cột quay lại nhìn bà lão rồi hỏi thưa bà có phải đây là nhà bà nam thiên không bà lão ngạc nhiên hỏi Dạ phải ông hỏi tôi có chuyện chi sao ông biết tôi ở đây sáu cột tiếp tôi hỏi thăm lối xóm mới đến đây được chúng tôi là bạn của chị ba đây bà nam có vẻ lo sợ hỏi con ba nhà tôi dạ chị ba đi đâu vắng hả ba bà, bà năm lắc đầu lia lịa tôi không biết đâu mà nó không ở đây nữa liên hương sừng sốt kêu lên sao chị ba không còn ở đây nữa à bà năm thiền không đáp tay bà hơi run sáu cột chưa hiểu vì sao bà ba lùn bỏ nhà ra đi nhưng hắn đoán chừng bà lão sợ bị liên lụy nên cố giấu hắn ra hiệu cho liên hương giữ sự bình tĩnh rồi bà bà lão bà đừng sợ gì hết tôi là bạn của anh quỳnh và đây là cô liên hương em ruột của anh ấy Bà lão nhìn Liên Hương lộ về suy nghĩ, đoán chừng là bà đã nghe tin Hai Quỳnh bị giết ở rồng rừng rồi, cho nên sáu cột nói tiếp. Chúng tôi tìm chị ba là... Theo lời trang chối của anh Quỳnh, chắc bà Năm hiểu rồi chứ. Bà Năm khẽ hỏi, cô đây là em ruột của Hai Quỳnh ư? Rồi bà lại tiếp. Mà con ba nhà tôi nó đi thật rồi, đi hôm nghe tin thắng chết. Liên Hương không còn bình tĩnh được nữa, nàng bước đến bên bà Năm hỏi dồn dập Trời... Chị ba đi đâu rồi bà? Còn đứa bé? Trước về hoàng hút của liên Hương, bà Năm lo sợ nói. Tôi không biết nó đi đâu nữa. Đứa bé nó cũng đem đi luôn. liên Hương quay về phía sáu cột kêu lên. Bây giờ, bây giờ làm sao anh sáu? Sáu cột thấy cỡ sở như vậy, có hút hoàng cũng chẳng ích gì nên bảo liên Hương. Cô ngồi xuống đi, để hỏi kỹ lại xem rồi liệu cách tìm chị ấy. Hắn quay lại bà Năm nói nhỏ. Tôi xin nói rõ cho bà biết. Đứa bé mà chị ba đang bồng là con ruột của cô Liên Hương Nhưng vì có sự chắc trở trong gia đình Anh Quỳnh mới nhờ chị ba giữ giùm ít lâu Câu chuyện đâu có gì hết Ngờ đâu Chị ba nghe anh Quỳnh chết thì lại bỏ đi Thế này chúng tôi biết tìm cháu bé ở đâu bây giờ Bà Nam Thiên gật đầu Chờ nghe hiểu rõ câu chuyện Vậy bà Hai Quỳnh không nói rõ ràng Con ba nó sợ bị liên lụy trong vụ bắt cóc gì đó Tôi không rõ cho nên nó bỏ trốn đi Ngừng lại một chút Bà lộ về ngạc nhiên ủa sao nó nói với tôi con nhỏ đó là con của thằng thầy nghề võ nào rạch giá bà? Ờ thì chính thằng nghề võ đã giết hai quỳnh đó sáu cột nhìn liên hương không biết nói gì thêm nữa hắn cố nói tránh chuyện bắt cóc bích vân vì không muốn bà năm tiên chú ý ai ngờ chị ba luôn hiểu rõ ngọn ngành và đã nói lại với mẹ liên hương biết sáu cột lúng túng nên nói ra đúng như vậy đó đứa bé con của người võ sĩ đó cũng là con của tôi trước kia tôi nở với anh ta sinh ra nó Vì thương con nên tôi định bắt nó về Không ngờ cha nó cuồng trí giết anh tôi Bà Năm gật đầu Bây giờ thì bà mới tin chuyện kia là thật Liên Hương, Sáu Cột đều hy vọng bà sẽ nói rõ nơi Của chị ban lánh mặt Xong bà Năm chỉ lặp lại những lời nói lúc nãy Phải con ba nó biết thế thì Nó đâu có trốn đi làm gì Nghe tin thằng Quỳnh chết nó sợ quá mà Sáu Cột biết bà Năm không rõ gì hơn nữa Nhưng cũng cố hỏi Chị bà có nói là đi đâu không bà Năm Liệu có phải đi tìm chị ở đâu bây giờ Bà Nam Thiên lắc đầu, Thật tôi không hiểu nữa ông à, nó sắp soạn đồ đạc rồi lên chợ rồng riêng đi ngay buổi sáng. Hôm à, nghe tin thẳng bị giết, tôi thấy nó sợ quá, cũng không có hỏi gì thêm. Liên Hương đã tuyệt vọng hoàn toàn, nàng gục đầu xuống nước nở khóc. Thật là trời chẳng chiều người, nàng đã bỏ tất cả và đã mang tội bất hiếu chỉ vì con. Nàng hoang tìm được bích vấn để làm lại cuộc đời, nàng ngờ có nàng giờ đây đã biệt vô âm tín. Bà Năm Thiên thấy nàng khóc lóc tội nghiệp lắm, nhưng biết phải ăn nổi thế nào, bà đã có con nên cảm thông được tình mẹ thương con. Sáu cột đi qua, đi lại trong quán, tính toán nát trí. Một lúc hắn hỏi bà Năm, bà nhắm chừng chị ba đi về đâu? Bà Năm nghĩ ngợi một lúc rồi nói, bà con tôi đều ở quanh quẩn trong miệt rồng giềng này, nhưng mà không nơi nào người ta chưa chấp nó đâu. Hình như động mối thương tâm, bà rơm rớm nước mắt, con tôi hư hỏng, bà con ai cũng khinh ghét. Là mẹ nó, tôi chịu đựng đủ điều khổ nhục. Nhưng ai lại bỏ con cho đành. Nó cứ đi vài ba tháng rồi trở về. Sống riêng mặc tình nhỏ to đảm tiếu. Nhưng tôi đâu có thể đuổi con ra khỏi nhà. Bà con chắc không ai chứa nó đâu. Liên Hương cũng khóc. Những lời của bà Nam làm cho nàng đau suốt vô cùng. Nàng mới thấy tình mẹ con thiêng liêng là giường nào. Con gái hư hỏng, đi giang hồ, ai ai cũng khinh ghét. Nhưng người mẹ chỉ biết đau lòng chứ không nỡ xu đuổi con. Nàng nghĩ đến mẹ. Phải bà tính thương nàng như bà Năm đã thương chị ba thì đời nàng đâu có khổ. Rồi nghĩ đến Bích Vân, nàng còn đau khổ hơn. Mẹ nàng như thế đắt lành nàng nuốt xử với con thì có khác gì đâu. Bà Năm Thiên đâu hiểu được những điều nghĩ ngợi trong lòng Liên Hương. Tưởng lầm nhớ con mà khóc cho nên ngồi xuống bên nàng nói. Tôi không biết nói ra bây giờ, nhưng cô yên tâm. Thế nào, năm ba tháng gì con ba nó cũng về thăm tôi. con cô chắc nó cũng còn giữ đó chứ, chẳng giao cho ai đâu. Liên Hưng lầm bẩm: quả năn nổi duy nhất của đời tôi bây giờ là đứa bé đó, mất nó tôi sống làm sao được. Sáu cuộc thế rõ hoàn cảnh hiện giờ hơn nay hết, hắn lo ngại lắm nhưng không dám nói ra những ý nghĩ của mình. Hắn tận tình giúp Liên Hương tìm kiếm Bích Vân nhưng vẫn luôn nghĩ đến tội đồng lõa bắt cặp đứa bé. Hắn muốn ra Bích Vân cho Liên Hương, một phần vì thương nàng nhưng phần lớn là hắn tin Liên Hương sẽ đi thật xa. Hoàng chồng mình khó có thể tìm kiếm được Bích Vân đem ra tòa làm chứng để đối chất. Giờ đây chị ba luôn đem bích bân đi mất, hắn không lo làm sao được. Không khéo chỉ làm vàng xuống rạch giá, người lưỡi xóm của Trần Vũ bất gặp thì nguy lắm. Cả nghĩ sáu cột càng lo lắng hơn. Lên Hương không biết sáu cột cũng đang lo lắng như nàng nên khẽ hỏi. Bây giờ ta tính sao anh sáu? Sáu cột ngồi xuống ghế thở ra. À, tôi cũng đang dối trí quá, chị ba làm như vậy thì hại vô cùng. Nếu lỡ hoàng trong mình gặp chị ấy rồi thì làm sao? câu nói của sáu cột làm cho liên hương sợ hãi kêu lên trời tôi quên mất chuyện đó nữa bà năm không hiểu hai người nói với nhau chuyện gì nhưng xem chừng sự ra đi của con bà làm cho họ lo âu nhiều lắm bà thấy áy náy không yên phải chi biết con ở đâu thì bà chỉ ngay cho họ sáu cột bỗng đứng lên nói bây giờ chỉ còn nước may rồi chứ không thể làm gì khác nữa bà năm không rõ những nơi chị ba thường lui tới thì mình biết tìm ở đâu liên hương ôm lấy đầu khổ sở tôi thực như con thuyền mất hướng giữa bể khơi Không biết mình phải làm gì và đi đâu bây giờ, tôi không còn trở về với mẹ tôi được nữa, mà không tìm được Bích Vân thì tất cả mọi dự định đều thay đổi hết. Ngưng một phút, nàng quả quyết, tôi thề sẽ tìm lại con tôi, cho dù có phải là nội cực khổ mấy cũng được. Sáu cột nhìn nàng hỏi, cô không về Sài Gòn, coi sửa án trần vũ ư? Liên Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, thôi hay ạ, tôi còn bắt mặt về đón làm gì nữa. Dù sao Trần Vũ cũng đã từng là người tôi yêu. Hiện giờ tôi chỉ muốn xếp in dĩ vãng đau buồn nón lại. Lẽ sống duy nhất của tôi bây giờ là Bích Vân. Không tìm được nó, tôi cũng không thiết sống nữa. Sáu cột lo sợ, nói. Cô đừng làm như thế. Cô nên về Sài Gòn. Chờ xong vụ án tôi sẽ đi tìm Bích Vân với cô. chừng đó ta sẽ không ngại gì hết. Bây giờ cô đi một mình, tôi không yên tâm. Hết tiền dành dụng, cô lấy gì mà sống. Linh Hương mỉm cười. anh không phải lo cho tôi điều đó trời sinh voi trời sinh cỏ không lý mỗi ngày tôi không tìm được hai bữa ăn sao nhưng tôi chưa đi đâu xa anh đừng ngại tôi tìm chị ba quanh quẩn trong tỉnh rạch giá này thôi đến lúc vụ án xong anh vẫn có thể tìm biết thôi mà vùng này là tôi quen biết cũng nhiều không đến nỗi phải đói đâu sáu cột nói cô nên về ở tạm với bà trong ít lâu đợi tôi giúp cô biết sáu cột quyến huyến mình cho nên liên hương nói không sao đâu anh cứ về chờ ngày ra tòa đối chất tôi tạm ở đây với bà năm để chờ bà hỏi thăm tin tức chị ba nếu cô đi ra tôi cũng nhắn lại bà năm cho anh biết sáu cột nhìn lên hương không thể ngờ nàng liều lĩnh như vậy hắn hỏi cô nói thật hả lên hương không đáp chỉ nhìn sáu cột gật đầu bà năm bảo nàng cô tính như vậy được lắm cô cứ ở đây rồi tôi tìm cách hỏi thăm tin tức con ba cho thế nào cũng có người gặp nó mà rồi bà bà trong bưng trà đãi khách cốt ý để hai người nói chuyện riêng với nhau sáu cột biết mình không còn nói gì thêm được nữa, nên lặng lặng móc bóp lấy hết tiền đưa cho liên hương rồi nói: cô các số tiền này phòng kia dùng đến. liên hương không nhận còn bảo hắn: anh nên giữ lại đi, tôi còn một ít tiền đây, không nên nỗi phải đói đâu. anh thương tôi bơ vơ, tôi cũng biết như vậy, nhưng không thể nào tôi nhận tiền của anh. sáu cột buồn bã. cô liên hương, cô không hiểu tấm lòng chân thật của tôi sao? từ nhỏ đến lớn tôi sống không kiềm hãm với bao kẻ hung bạo và không cần đạo đức. Tôi không đã biết thế nào là nhục nhã và đói rách. Tôi ghét đời và thù tất cả mọi người. Chính nhờ cô, nhờ hoàn cảnh ngang trái của cô, tôi mới tìm thấy một chút ánh sáng của tình thương. Đó là những ý tưởng đang hiện lên lờ mờ trong trí ốc tôi. Tôi tin có dịp sẽ nghĩ chắc chắn hơn. Sự tha thiết quyết tâm làm lại cuộc đời của cô khiến tôi ham thích. Tại sao tôi chưa làm được như cô? Tại sao tôi chưa đủ các đảm trở lại sống một đời lương thiện Sáu cột ngừng lại, nhìn ra ngoài trời, liên Hương rất cảm động trước những lời chân thành đó. Nhưng nó từng gặp nhiều hạ người như Sáu Cột nên nàng rất dè dặt Trong số bạn bè của Hai Quỳnh trước kia, bao tên bị bậm còn đáng sợ hơn nữa mà cũng có khi cải tà quy chính. Nhưng chỉ ít lâu sau chúng lại trở về đường cũ. Nàng chưa dám tin Sáu Cột. Vì biết đâu hắn thấy nàng muốn làm lại cuộc đời nên nói như thế. Nàng có cảm tưởng Sáu Cột tốt với mình để lợi dụng một chuyện gì đó chứ không phải vì ham muốn trả ơn sâu của Hai Quỳnh. Vì cần gặp con nên Liên Hương tỏ ra thân mật với Sáu Cột chứ nàng có tin hắn đâu. Sau cổ tay Liên Hương lặng thinh thì biết nàng không tin những lời của mình nói. Hắn khổ sở tiếp. Tôi biết cô không thể nào tin được một kẻ như tôi mà có những ý nghĩ đó. Tôi cũng không mong cô tin tưởng tôi mà chỉ xin cô nhận số tiền này cho tôi an tâm. Biết mình không thể từ chối số tiền kia, Liên Hương cầm lấy rồi bảo hắn. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Thế nào cũng có dịp đền đáp ơn anh. Cô nói chi những lời đó. Thôi, cô cứ ở tạm đây. Tôi về Sài Gòn chờ vụ ăn xong xuôi sẽ xuống tìm cô. Liên Hương nói, anh nhớ đừng cho mày tôi biết tôi ở đây nhé sáu cột ngậm nghĩ một lúc rồi nói tôi về không biết bà có nghi kỵ gì chăng nhất là mời có hắn rất quỳ quyệt sợ hắn đón biết tôi đưa cô xuống đây thì có lòng lắm liên hương cũng không khỏi lo âu anh về sớm đi và kiếm cớ nào đó để cho hắn khỏi nghi ngờ chứ mẹ tôi tìm được đến đây thì phiền lòng lắm tôi khó có thể kiếm được bích vân sáu cột nhìn liên hương quyến luyến không nỡ rời đi trong đời lưu lạc giang hồ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình phải bị lệ thuộc vì hình ảnh người đàn bà hắn còn muốn nói với liên hương nhiều nữa nhưng tìm mãi, không ra đời. Bà Năm Thiên đã bưng nước trở ra 12 người, Liên Hương dục sáu cột. Thôi, anh về sớm đi. Sáu cột đứng lên trả bà Năm rồi dặn dò. Bà Năm cố giúp dùm Liên Hương tìm thấy cháu, tôi sẽ hậu tạ sau. Bà Năm gật đầu nói, ông không phải lo. Thấy cảnh tình của cô đây, tôi thương lắm. Sáu cột từ dã Liên Hương rồi trở ra dòng riêng để lên xe về rạch giá. Lên hương ngồi lại trong quán một mình mới cảm thấy hết sự trống trải trong lòng. Bây giờ thì nàng đã xa hẳn cuộc đời xưa cũ, nàng không còn chịu sự sai khiến của mẹ để làm những điều mà chính tâm tâm của nàng không muốn. Nhưng sao lòng nàng cô quạch, phải chỉ có bích vẫn ở đây nàng sẽ xiết chặt nó vào lòng để tìm chút tình thương. Bà Năm thấy nàng ngồi lặng im không nói gì hết cũng không dám hỏi. Bà vào trong dọn lại mùng chiếu để lên hương nghỉ và suy tính đến những nơi mà bà có thể tới hỏi thăm tung tích con bà. Lên hương nhìn ra ngoài trời, trong lòng chán nản lạ lùng. Nắng trưa gai gắt dài xuống vườn cây đồng cỏ. Không gian nặng nề, không chút gió, trời cũng không một gợn mây. Đợi nàng rồi sẽ đi về đâu? Hoàng trọng Minh hay tin Trần Vũ được đưa về biển Đức quật Sài Gòn, vội vã về nhà báo tin cho ông Ban Liêm và bà con đối xóm biết. Trước khi tràng về Sài Gòn mướn trạng sư lo cho bạn, Chàng vừa về đến nhà thì thấy Mỹ Ngọc, vợ chàng đang đứng trước cửa, trước ba ly còn sách trên tay. Hoàng Trọng Bình vui mừng hỏi, kìa em, sao qua trễ vậy? Mỹ Ngọc được điện tín của chồng định đi ngay nhưng nhà không có ai coi sóc. Nàng phải về bên cha mẹ Hoàng Trọng Bình cho hay tin để nhờ người sang trông coi. Góp lúa. Nàng xuống đến rạch giá tìm gặp địa chỉ nhà Trần Vũ, thấy cửa đóng kín mít. Nàng còn đang vân vân chưa biết hỏi ai thì Hoàng Trọng Bình về đến. Nghe chồng hỏi Mỹ Ngọc đáp, em còn phải về bên má nữa. Rồi nàng hỏi ngay có chuyện gì mà anh gọi em sang gấp quá vậy hoàng trọng bình mở cửa đưa vợ vào nhà và thuật lại tỉ mỉ chuyện của gia đình trần vũ chàng nói đến đâu mỹ ngọc lắc đầu chắc lưỡi đến đó đến lúc nghe bà năm chết mà trần vũ không có ở nhà bích vân mất tích mỹ ngọc không cầm được nước mắt nàng mức đến bên bàn thờ bà năm đốt hương khấn vái một lúc chàng hỏi chồng anh gọi em sang đây làm gì hoàng trọng bình nói tiếp anh vũ bị khảo cha đánh đập nên phải nhận tội bây giờ họ đưa anh ấy về biện lý cuộc sài gòn anh lại phải lên trên đó để bướn trạng sư lo cho anh ấy riêng em em hãy giúp anh tìm kiếm cháu bích vân và người đàn bà đang giữ cháu để ta đưa ra tòa đối chứng gỡ tội cho anh ấy mỹ ngọc lo lắng trời em có quen biết vai ở vùng này mà tìm cháu cho được và lại em có biết mặt mũi bích vân ra sao đâu ở đây có chú ba liêm người vô tình đưa hai quỳnh và đồng lõa xuống rồng giềng chú ấy biết chỗ người đàn bà đem bích vân lên bờ nhưng đã đến tìm một lần mà chưa gặp Ta cũng ngờ quanh quần gần đó, chú ấy có thể dẫn đường cho em được. Em dáng thận trọng, nếu hỡi hình chúng có thể giết chết Bích Vân để phi tang. Mỹ Ngọc ngậm nghĩ một lúc rồi nói, em sẽ cố gắng tìm cháu. Anh Trần Vũ chỉ vì quá tốt với mình mà gia đình gặp tai biến này, mình đâu có thể làm ngơ được. Em nghĩ rất đúng, nhưng em nhớ là tìm cái Bích Vân trễ hơn ngày anh ấy ra tòa thì cũng không làm gì được. Bây giờ nơi cháu ở thì báo nhà chức trách ngay để bắt giữ người đàn bà kiên lại, đem người đó ra tòa đối chất mới mong cứu được anh Trần Vũ. Mỹ Ngọc lặng ít một lúc rồi ngần ngại hỏi Hoàng Trọng Bình Anh, anh có được tin tức gì về Liên Hương không? Trước những chuyện này, anh nghĩ sao? Hoàng Trọng Bình nhìn vợ nói Liên Hương có xuống rạch giá và đã đến đây. Cô ta đóng kịch khá lắm, nhưng khi biết anh hiểu rõ sự thật thì bỏ chạy đi. Lúc sáng nay, anh ra chợ có cả bà tính, mẹ nàng, anh lánh mặt vì không muốn nói chuyện với họ nữa. Mỹ Ngọc không nói gì hết nhưng nàng biết rằng từ nay mỹ hưng chỉ là một bóng mờ trong ký ức của chồng nàng nàng giận lòng mình phải rộng lượng và không bao giờ để tâm đến những chuyện này nữa nàng chỉ mong hoàng trọng bình yêu nàng mãi mãi thôi mỹ ngọc ngước lên hỏi chồng chuyện khác anh định bao giờ lên sài gòn anh định đi ngay bây giờ để kịp muốn trạng sư vào thăm anh trần vũ mỹ ngọc bỗng hỏi này anh anh trần vũ biết tin bác mất chưa hoàng trọng bình lắc đầu nói anh ấy chưa biết đâu đừng nên cho anh ấy biết tốt hơn cứ lo cho anh ấy trước đi nàng nói xong đi sắp soạn quần áo cho hoàng trọng bình để chẳng đi sài gòn trong lúc đó ông ba liêm vào nhà hớt hài nói cậu bình trần vũ được chở đi rồi cháu vừa biết tin nên định tìm chú đây ba liêm nhìn thấy mỹ ngọc thì ngạc nhiên lắm mỹ ngọc cúi đầu chào ông và bình nói vợ cháu đó chú ba còn đây là chú ba liêm anh nói bên lúc nãy ba liêm mừng rỡ nói ủa mờ qua đây hồi nào mỹ ngọc cười nói dạ trong mấy qua thì chú ba tới hoàng chồng mình kéo ba liêm ngồi xuống ván bàn công việc cháu về sài gòn rồi ở dưới này chú ba đưa vợ cháu vào rồng giềng ngay để tìm kiếm bích vân nếu cần chú ba nên rủ chú tám trống đi với tiền bạc mỗi ngày vợ chồng cháu xin tiếp giúp hai chú ba liêm lắc đầu nói tôi thì cậu khỏi cần lo vì tôi có thể giao ghe cho người khác chở đồ được chỉ sợ anh tâm trống coi bộ nhái ngay đông người lắm mỹ ngọc thêm vào cháu thì thường đi nước bước ở đây không có rõ lắm trong việc thì cũng nhờ chú ba giúp đỡ vợ đừng có ngại Tôi cũng nóng lòng lắm nhưng mà chưa biết làm gì giúp cậu Vũ đó thôi. Tôi chỉ lo mình không khéo léo, chung làm hại mất cháu. Hoàng Trọng Bình buôn bạ tiếp. Bây giờ anh Vũ sắp sửa ra tòa, thế nào mình cũng phải liều chứ? Không lý ngồi yên để nghe lãnh án sao? Ông Ba Liêm bỗng hỏi sang chuyện khác. Cậu Bình à, sao tôi nghe người ta nói mang tội giết người cướp của, có thể bị tử hình lắm hả cậu? Mỹ Ngọc nghe hai tiếng tử hình thì rụng rời cả chân tay. Hoàng Trọng Bình cũng chẳng dành nhiều về án tiết Nhưng trong đầu chàng cứ luận quẩn câu nói của người xưa, sát nhân giả tử. Trường hợp của Trần Vũ có khác và đối với án luật hiện hành, chàng hy vọng không thể nào đi đến đó. Chàng cất tiếng an ủi vợ và ông Ban Liêm. Tôi nghĩ không sao đâu, và lại ta còn có thể phản cung, còn trạng sư bảo chữa. Không thể nào anh Vũ chế đoan như vậy được, nhưng việc tìm kiếm Bích Vân vẫn là quan trọng hơn hết. Nó có thể thay đổi cả vụ án, kêu anh Vũ mà còn làm cho bọn sáu cột mới có ra vào lưới pháp luật. Mỹ Ngọc cúi xuống gài vali cho chồng. Nàng thấy rõ trách nhiệm của mình phải tìm cho được Bích Vân thì sinh mạng Trần Vũ mới đỡ bị ham dọa. Nàng cứ nghĩ vì chuyện riêng của gia đình mình mà Trần Vũ mới bị hại. Nếu không cứu được chàng, suốt đời nàng khổ lắm. Hoàng Trọng Bình thay đồ để đi kịp chuyến xe chiều. chàng định mướn trạng sư danh tiếng để bảo chữa cho Trần Vũ, dù có phải tốn kém bao nhiêu cũng không màng. Hoàng Trọng Bình đi Sài Gòn rồi. Ba Liêm tìm gặp Tam Trống ngay để dù đi tìm Bích Vân. Tam Trống muốn giúp mọi người nhưng mắc buôn bán không thể bỏ đi được. Bà Liêm không dám nài ép nên đành đi một mình với Mỹ Ngọc. Hai người đi xe đò đến dòng diềng. Bà Liêm mướn ghe đổ ngược dòng sông cái bé đến miến chợ nơi mà ông đã dẫn Trần Vũ tìm Bích Vân một lần. Lần trước vì không nhớ tên họ người đàn bà đã bồng Bích Vân, ông hỏi người lối xóm không được. Ông tạo hình dáng của người đàn bà và đứa bé một cách tỉ mỉ khiến mọi người lầm tưởng ông là liềm trì viên cho sở mật thám. Bà Liêm đã đi hết một buổi sáng mà không tìm được tung tích của Bích Vân. Lần này ba Liêm khôn khéo hơn trước. Ông đưa Mỹ Ngọc vào những nhà khá giả để làm quen. Giáng điệu sang trọng và khuôn mặt hiền lành của nàng khiến ai ai cũng nể kính bà liêm bảo mỹ ngọc nên giả làm người ở sài gòn xuống đây kiếm mua đất và luôn tiện hỏi thăm người đàn bà nuôi vú cho mình cũng ở trong xóm này mỹ ngọc giả bộ nhưng không rõ tên thật của thiếu phụ người trong xóm không một ai nghi ngờ gì cả sẵn lòng giúp nàng nhưng khốn nỗi không ai hiểu người đàn bà nuôi vú kia là ai mỹ ngọc nản lòng lắm buổi chiều hai người trở ra quán trệt cội ở bến chợ định xuống đò về rồng giềng bà liêm ngồi buồn nên hỏi phòng trường chủ quán chú cội à, ngộ muốn hỏi một chuyện không biết chú cội có giúp dùm không? Trệt cội là người đến xóm này lập nghiệp đã lâu nên chú biết rành hết những người trong xóm. chú không nhớ rõ ba liêm là người ở đâu nhưng vốn tính buôn bán chú chiều lòng khách, cười hà hà nói: ha <cười> ha, cái này ông hai muốn gì cứ hỏi đi, ngộ biết thì ngộ nói đó. ba liêm hỏi ngay, cái đây chừng nửa tháng đó có một người đàn bà mồng một đứa bé ở dưới đó lên xóm này, chú có biết đi đâu không? trời lất ơi cái này ông hai hỏi gắt quá ngộ làm sao mà biết được ở bến lầy mỗi ngày đông chừng hai ba chục chị bồng con lên xuống à cái này ông hai hỏi gắt quá mà mỹ ngọc đang buồn nản vì không tìm được tung tích bích vân nhưng nghe chú cội đối đáp với ban liêm thì không nhịn được cười một thiếu phụ đang ngồi sắp soạn đồ bên trong chừng như là vợ của chú cội nghe câu chuyện bỗng quay lại ngón ban liêm rồi chị đứng lên hỏi ban liêm có phải ông là người chào đó hôm trước đã hỏi thăm tôi một lần đó không ba liêm nhìn thiếu phụ rồi gật đầu nói à phải đó chú cổ nhìn vợ hỏi hà cái lầy này, này có biết không Thiếm tội không nắp lời chồng mà bảo ba liêm hôm trước ông đi rồi thì tôi nhớ ngay người đàn bà đó chị ba lùn ở xóm trên kia chứ hai chị ấy đi đâu lắm rồi lần này về có một đứa con kháu khỉnh mỹ ngọc mừng rỡ đến bên tím tội ơi Thiên biết chắc như vậy à nhà chị ấy ở đâu tím Cội đáp ông vợ cô cứ đi thẳng lên xóm trên hỏi nhà bà Năm tiên thì ai cũng biết Hình như mấy hôm trước cũng có một người đàn ông và một người đàn bà hỏi thăm chị ba lùn nữa. ba Liêm lo no ngại nói, Ủa ai mà đi tìm nhà chị ấy vậy? Tôi không biết, hình như là người đàn ông đó về rồi chỉ còn người đàn bà ở lại thôi. Mỹ Ngọc bảo ba Liêm, Chúng ta đi đến đó trước đã rồi tùy cơ ứng biến. Hai người từ dã chú thím tội đi ngay. Ba Liêm đi một đỗi đường lại hỏi thăm chừng người đối xóm. Cả hai đi đến quán bà Nam Thiên thì dừng lại. Sự vấn lặng bên trong làm cho Mỹ Ngọc băn khoăn lo no ngại. Nếu có trẻ con trong nhà, sao nàng không nghe tiếng khóc la hay cười đùa? Bà Liêm bước vào quán nhìn trước nhìn sau, không có ai thì cất tiếng hỏi. Có ai ở trong nhà không? Liên Hương đang nằm trên giường, chợt nghe tiếng gọi chạy ra. Nàng thấy một ông lão và một thiếu phụ trẻ đẹp đang đứng nhìn vào thì vội vã kêu bà Năm. bác Năm ơi, có khách đây nè. Bà Năm tiên đang nấu cơm, nghe tiếng Liên Hương chạy vội ra. Khi nhìn thấy khách lạ thì ruột dài hỏi. Ông bà hỏi chi? Bà Liêm đáp. Đây có phải là nhà chị Ba Lùn không mà Bà Nam Thiên quay lại nhìn Liên Hương tỏ dấu lo ngại. Liên Hương cũng tái mặt cờ chỉ của họ không qua được mắt Mỹ Ngọc. Từ nãy giờ nàng vẫn chăm chú nhìn Liên Hương trong lòng hết sức vân vân. Người thiếu vụ này nhất định là nàng đã có gặp qua ở đâu một lần rồi. À, phải rồi. Nàng làm sao quên được đôi mắt sắc sảo kia. Đã có lần nàng được xem ảnh thiếp vụ. Chính hoàng chồng mình đã đưa cho nàng xem. Lần đầu tiên khi định cưới vợ bé, nàng nhủ thầm. Liên Hương Ủa, sao nàng lại xuống đây Nhưng mỹ ngọc cố gượng bình tĩnh để đối phó trước hoàn cảnh, nàng cũng không muốn cho ba Liêm biết Liên Hương chính là người thiếu phụ đang đứng trước mặt hai người. Ba Liêm cũng hơi ngờ ngợ không nhớ rõ đã gặp thiếu phụ ở đâu. Ông lặp lại câu hỏi lúc nãy. Đây có phải là nhà chị ba lùn không bà? Rồi ông tiếp luôn. Chị ấy đi đâu rồi bà? Bà Năm có linh cảm nhiều chuyện không hay sẽ xảy đến gia đình mình cho nên lắc đầu nói. Không, đây là nhà tôi, không có ba lùn nào hết. Bà Liêm biết bà Năm nói dối nhưng chưa biết tính sao. riêng mỹ ngọc nàng thấy mình khó có thể tìm ra bích vân khi liên hương có mặt tại đây nàng lấy danh nghĩa gì để thưa với nhà chức trách bắt liên hương giao trả cháu bé hết cho nàng nếu liên hương nhận mình là mẹ ruột của bích vân thì dù có ra trước tòa nàng cũng không bị buộc tội là bắt cóc đứa bé như vậy cũng khó làm tội sáu cột và mười khó liên hương dám trường mặt ra ở đây chắc nàng cũng đã sắp sẵn mọi phương pháp đối phó với tình thế hoàng trọng mình cũng không ngờ trước chuyện này trang tưởng bọn sáu cột ra bích vân cho người đàn bà xa lạ gìn giữ khi nhà chức trách can thiệp thì ta không chối cãi vào đâu được. đợi khi ra trước tòa, Bích Vân nhìn cha nó thì dễ bề cho trạng sư dựng lại vụ án mạng để cứu Trần Vũ. Bây giờ đứa bé ở trong tay Liên Hương, chắc nàng đã quen với nó lắm rồi và có đủ thủ đoạn để gỡ tội cho người anh đã chết và hai tên đồng lõa. Liên Hương có thể bà mình không hề biết đến vụ bắt cóc Bích Vân và nàng giữ đứa bé chỉ vì nó là con ruột của nàng. Hiện tại gia đình Trần Vũ không còn ai hết, nàng có bổn phận phải nuôi dưỡng con. Mỹ Ngọc bối rối vô cùng. Nàng đứng lặng, không biết nên ở lại hay ra về. Liên Hương nhìn hai người với đôi mắt khó chịu rồi lặng lẽ đi vào trong. Bà Nam Thiên lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Không có ba lùn nào ở đây hết ông à, nhà này của tôi mà. Giữa lúc ấy, Mỹ Ngọc bỗng nghĩ đến một giải pháp táo bạo. Nàng muốn thương lượng với Liên Hương để cứu Trần Vũ. Một người chỉ sống vì tiền như Liên Hương thì có cần gì khác đâu. Nàng vột quay sang bà Nam Thiên. Bà đừng nói dối nữa, tôi biết rõ hết mà, tôi biết người tiếp phụ kia tên là Liên Hương nữa, bà còn chối nữa không? Bà năm điếng hồn, chưa biết trả lời thế nào thì Mỹ Ngọc tiếp. Bà hãy mời cô ấy ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Bà năm mức lại và buồn trong lúc Mỹ Ngọc đến bên ba Liêm bảo nhỏ. Tôi chỉ còn biết đi đến trước cuối cùng này thôi. Bà Liêm thấy Liên Hương đã ngờ ngơ từ lúc nãy, bây giờ nghe Mỹ Ngọc kêu tên nàng thì nhớ ngay người tiếp phụ hôm trước đã đi chung với sáu cột và mười khó ở chợ Rạch Giá. ông biết câu chuyện đã đi đến chỗ gay go lắm rồi nên trong lòng hết sức hồi hộp trong khi đó liên hương theo ba năm trở ra nàng nhìn mỹ ngọc với đôi mắt lạn lùng mỹ ngọc chưa kịp nói gì thì liên hưng đã hỏi bà hỏi tôi à sao bà biết tên tôi tôi nhớ rõ chưa lần nào được hân hạnh gặp bà giọng nói của nàng trong thanh và êm dịu khiến mỹ ngọc nghĩ thầm chồng mình đã chọn liên hưng làm vợ bé không phải là không có lý nàng thấy mình cần phải bình tĩnh mới đủ sức đối phó với hoàn cảnh khó khăn nàng khẽ nói cô không biết tôi chứ tôi biết cô rất nhiều câu chuyện còn dài tôi xin cô ngồi xuống đây để được hầu chuyện rồi nàng quay lại bảo bà ba liêm phiền chú ba ra ngoài một chút để chúng tôi được tự do nói chuyện liên hưng hết sức ngạc nhiên trước thái độ của mỹ ngọc một người đàn bà hoàn toàn xa lạ với nàng nhưng nàng cũng quay lại bà bà năm bà nam bà trong một chút vậy để xem bà đây nói chuyện chi bà liêm và bà năm đi rồi thì mỹ ngọc cất tiếng xin nói mau cho cô khỏi thắc mắc tôi là mỹ ngọc vợ của hoàng trọng bình liên hưng sừng suốt kêu ca Mỹ Ngọc, bà tìm tôi về chuyện ông nhà ư? Ừ, dạ không, tôi không phải đến đây vì chuyện đó, chỉ vì một sự tình cờ mà chúng ta gặp nhau. Liên Hương vẫn chưa hết ngại ngùng nên gượng nói: Xin bà cho tôi nói trước để bà khỏi hiểu lầm. Tôi và ông Bình đã rất khoát hẳn rồi. Từ nay tôi thể không làm bận lòng bà nữa. Mỹ Ngọc lắc đầu nói: Cô yên tâm, tôi đã gặp chồng tôi hôm qua, bà đã hiểu rõ câu chuyện. Tôi xin lặp lại, tôi không đến đây vì chuyện đó. Tôi muốn nói với cô một chuyện khác. Liên Hương nhìn Mỹ Ngọc hỏi: Ngoài chuyện ông Bình? Giúp tôi và bà đâu có gì đâu Tôi đã khổ nhiều lắm mới lánh mặt đi như thế này Mỹ Ngọc lặng thinh một lúc rồi nói Câu chuyện cũng hơi khó nói Nhưng tôi xin thưa rõ tùy theo sự định liệu của cô Đây là chuyện cho bé Bích Vân Bích Vân, con tôi Đúng vậy, tôi đến đây vì cháu Chứ không phải để tìm cô Chúng tôi biết rõ chỉ ba lùn đã đem cháu đến đây Theo lệnh của hai Quỳnh liên hương bàng hoàng trước những lời nói đó Chưa hiểu Mỹ Ngọc muốn gì và mình phải trả lời ra sao Mỹ Ngọc nói tiếp Đáng ly ra tôi không nên bàn với cô về chuyện đó, vì giữa đôi bên bây giờ đã cách ngăn bởi bao nhiêu là oán hận. Nhưng trước sự đau khổ của anh Trần Vũ, ân nhân của gia đình tôi, tôi đã gắng hết sức mình để thưa chuyện với cô, mong tìm giải pháp cứu vãn lại tình thế này. Tôi không muốn anh Vũ phải chịu án oan và cháu Bích Vân phải khổ sở suốt đời. Liên Hương đã hiểu Mỹ Ngọc đến đây với ý gì rồi, nàng vụt cười nhạt. <cười> án oan, sao bà không nghĩ đến cái chết của anh tôi? Làm sao anh tôi sống lại mà cứu vãn tình thế trần vũ giết người thì phải đền tội sao gọi là án oan mà bà nói với tôi để làm gì tôi có cứu được anh ấy đâu mỹ ngọc nói cô nên bình tĩnh mà xét rõ câu chuyện cô không biết vì ông quỳnh bắt cóc bích vân mới xảy ra chuyện này trần vũ đã gặp nhà tôi và thề là mình không giết ông quỳnh chính ông quỳnh đã té nhằm trên lưỡi dao mà chết liên hưng ôm hết đầu rên gì tôi xin bà đừng nhắc lại chuyện ấy nữa tôi muốn quên đi những gì đen tối để tìm lẽ sống tôi đã lánh xa được những dòng buộc cũ để đến đây gặp con mỹ ngọc lặng nhìn lên hương sự thật có phải những lời nàng nói chăng nàng đến đây chỉ là để tìm kiếm bích vân thôi ơi lên hương ngước nhìn mỹ ngọc bà có tin những lời tôi nói chăng tôi đã muốn quên đi dị vãng thì bà cũng đừng mang đến cho tôi sự buồn khổ làm gì trần vũ giết anh quỳnh tất nhiên phải ra tòa đền tội chứ tôi không làm sao cứu được còn hoàng trọng bình đã quay về với bà thì mọi lỗi lầm trước kia bà tha thứ cho tôi giữa chúng ta không còn gì phải nói với nhau nữa lên hương toan đứng lên thì Mỹ Ngọc giữ lại. Hãy khoan, cô Liên Hương. Tôi còn muốn nói với cô vài lời. Chuyện anh Bình cô đừng nhắc tới. Tôi chỉ muốn nói về Trần Vũ. Nếu cô chịu tìm hiểu sự thật, chắc cô phải tội nghiệp dùm anh ấy. Cô biết nghĩ đến con, chắc cô cũng hiểu nỗi khổ trong lòng anh khi Bích Vân mất tích. Vụ án mạng xảy ra, ai cũng đề quyết cho anh hay giết người. Mà dù anh hết sức kêu oan, Trần Vũ không dám khai rõ sự thật. Chỉ vì sáu cột và mười có đã ham dọa giết chết Bích Vân Anh đành để họ khảo tra đánh đập, đến lúc không chịu nổi thì phải nhận hết mọi tội lỗi. Mẹ anh đã mất vì cơn bệnh hiểm nghèo mà anh không hay biết. Cô lên hương. Cô đã thấy trên đời này, còn cảnh nào khổ hơn không? Ngừng lại một chút, Mỹ Ngọc tiếp. Vì quá thương con, anh thả mang tội sát nhân, còn hơn là khai rõ sự thật. Cô đành để Trần Vũ chịu cảnh bị đoạn đầy sao? Nếu tòa không minh xét, chưa chắc anh thoát khỏi án tử hình. Hai tiếng sau cùng cũng Mỹ Ngọc vang lên trong đầu liên hương như tiếng oán trán từ nơi nào vọng lại. Nàng ngập ngừng nói. Nhưng... nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Mỹ Ngọc thấy mình cần phải khôn khéo lắm mới được. Nàng nói rất khẽ. Bây giờ chỉ còn có Bích Vân mới có thể giúp tài liệu cho luật sư, ngựa án sát nhân cho Trần Vũ. Cô nên để Bích Vân ra tòa. Mỹ Ngọc ngập ngừng không nói tiếp được nữa. Lúc nãy nàng định thương lượng với liên hương bằng tiền... Nhưng sau một hồi nói chuyện, nàng thấy Liên Hương chưa hẳn đã tàn tệ như mình nghĩ. Liên Hương vô tình không rõ được những ý nghĩ trong đầu Mỹ Ngọc. Nàng nhìn Ngọc lắc đầu. Chính tôi cũng đang tìm kiếm Bích Vân. Chị Ban Lồn sợ bị liên lụy, nên đã bồng cháu trốn mất rồi. Mỹ Ngọc sừng sốt nhìn Liên Hương không nói gì được nữa. Có thật như vậy chăng? Hay Liên Hương không muốn đưa Bích Vân ra tòa? Nàng vụt hỏi. Cô Liên Hương... chị ba luôn trốn đi thật à hay cô không muốn bích vân ra tòa để cha nó phải chết trong ngục gia đình trần vũ tan nát hết rồi cô không tội nghiệp sao liên hương gục đầu xuống khổ sở nàng biết mỹ ngọc chưa tin lòng mình trong đầu mỹ ngọc còn bao ý nghĩ không đẹp về nàng nhưng tại sao nàng phải cởi mở lòng mình với một người không chịu hiểu cho mình nàng ngẩng đầu lên nhìn mỹ ngọc thôi xin bà đừng nói gì nữa hết bà đã không tin được những lời của tôi thì có nói thêm cũng chẳng ích gì nhưng dù bà có tin hay không tôi cũng xin làm lại một lần nữa Là tôi không có giữ Bích Vân và chẳng biết gì về chuyện bắt cóc con tôi hết. Hiện tại tôi cũng chưa biết con tôi ở đâu, sống chết như thế nào. Bà nghe ra chưa? Bây giờ tôi xin cứu bà, mong bà đừng gặp tôi nữa. Liên Hương chạy vụt vào trong khiến Mỹ Ngọc sướng sờ nhìn theo. Nàng không ngờ câu nói của mình lúc nãy đã làm chạm lòng Liên Hương nhiều đến thế. Bây giờ thì nàng tin Liên Hương đã nói thật. Chị ba lùn đã đem Bích Vân đi rồi, không biết chị ta còn có chịu ảnh hưởng của sáu cột và mười khó không? Số phận Bích Vân đã ra sao? Ba Liêm trở vào quán và đến bên Mỹ Ngọc hỏi Thế nào mợ? Cô ấy có chịu nói chăng? Mỹ Ngọc lắc đầu đáp Bích Vân không có ở đây Chị Ba Lồn đã đem nó đi nơi khác rồi Trời ơi! Nhưng sao Liên Hương lại ở đây? Tôi không tin thế Mỹ Ngọc nói Chú chưa hiểu tâm trạng của nàng hiện tại Liên Hương muốn đánh xa gia đình để tìm con Và lập lại cuộc đời Lúc nãy tôi hứa hình nên làm cho nàng tức giận. Hai người cùng im lặng. Trời về chiều, nắng đã bớt gai gắt. Bà Liêm khẽ hỏi, bây giờ mợ tính sao? Tôi cũng chưa biết, chắc phải trở về đạch giá đánh dây thép cho chồng tôi, xem anh ấy định như thế nào. Mỹ Ngọc nhìn vào nhà trong, không thấy ai hết, hình như bà Năm Thiên và Liên Hưng không muốn tiếp chuyện với hai người nữa. Nàng quay lại bà Ba Liêm, chúng ta đành về vậy. Hai người trở ra biến chợ để về dòng giềng trong lúc Liên Hưng nằm gục đầu bên gối khóc nức nở. Nàng thấy tức giận, bưng quơ và buồn trán vô cùng. Nàng muốn lánh xa đời sống cũ, nhưng sau người ta vẫn chưa chịu buông tha cho nàng. Phải chi đã tìm được Bích Vân thì nàng đâu còn đấn ná lại đây nữa. Đã mấy ngày qua, nàng và bà Nam đã đi qua nhiều làng trong vùng nhưng không một ai gặp chị ba lùn. Tuy vậy Liên Hương vẫn kiên nhẫn tìm con. Nàng thề với lòng là phải tìm cho được Bích Vân để tạo cho con một đời hạnh phúc. Mẹ và anh đã làm hỏng đời nàng nên Liên Hương không muốn thấy con phải khổ sở. Nàng thề sẽ hy sinh cho con đến hơi thở cuối cùng. Bà Nam Thiên nhìn ra ngoài, thấy Mỹ Ngọc và Bác Liêm đã đi rồi thì trở vào ngồi xuống bên Liên Hương hỏi Hai người đó là ai vậy cô? Phải lính kín không? Liên Hương lau khô nước mắt, ngồi dậy, rồi nói Không phải đâu bác, nhưng họ đang đi tìm chị ba lù để đưa ra tòa đó. Trời ơi, sao họ biết con ba ở đây? Liên Hương cố chấn an lòng bà. Không sao đâu bác, họ không thể tìm được chị ba đâu. Bây giờ mình phải gặp ngay chị ấy để cháu đem bích bân đi thật xa là êm chuyện. Bà Nam Thiên là người quê mùa chất phác không từng biết chuyện tập nã, bắt bớ. Này nghe những người lạ tìm con mình đem ra tòa thì đã sợ cuống cuồng. Dù lên Hưng nói thế nào, bà cũng chưa hết lo. Bà thở ra, nói. Đương không mà nói chuyện rắc rối như thế này. Không biết con bà nó trốn phải không? Một lúc bà lộ về ngạc nhiên hỏi. Sao là vậy cô? Cháu bé là con của cô bà. Họ có quyền gì đem ta tòa. Thật tôi không hiểu được chuyện này. Liên Hương không biết nói thế nào để cho bà Năm khỏi thắc mắc. Không lý cho bà biết mình là người mẹ không ra gì. Nàng đang nói dối bà Năm. Câu chuyện dài dòng lắm bác à. Gia đình Trần Vũ Viện đủ cớ để bắt cháu mấy lại. Trời ơi, con tôi mà họ không để cho tôi được chăm lo, săn sóc. Bà Năm nghe nói người ta định bắt mẹ lìa con thì xót xa rủm cho Liên Hương. Bà nhất định phải giúp nàng tới cùng. Chờ ai lặng yên được trước cảnh mẹ đứt ruột xa con Bà bảo Liên Hương Ngày mai con em tôi nó sang chơi Tôi bắt nó trông nom quán này Tôi và cô sẽ đi khắp trong quận xem Xem thử xem con lùn nó đi đâu Thế nào mình cũng tìm được nó mà Liên Hương thấy bà Năm Tận tâm giúp mình thì cảm động lắm Nàng đã quyết tìm con Thì cho dù phải đi khắp bốn phương trời Cũng không từ Bà Năm nói tiếp Cô nên đem đồ đạc theo Để khi tìm gặp con ba Còn có thể đem cháu đi xa luôn Liên Hương gật đầu Nước mắt muốn trào ra hoàng trọng bình về đến sài gòn liền đến ngay văn phòng luật sư trịnh lương bằng một bạn thân của chàng khi còn học ở cần thơ lương bằng rất mến hoàng trọng bình nên khi gặp lại bạn chàng vui mừng lắm thấy bạn có vẻ bơ phờ bằng hỏi ngay có chuyện gì xem anh thất sắc như vậy hoàng trọng bình nói ngay một người bạn bị tội sát nhân một cách oan uổng anh ấy là ân nhân của gia đình tôi lương bằng sốt sáng hỏi câu chuyện thế nào hoàng trọng bình thuận lại tỉ mỉ vụ án mạng ở rồng và những điều bí ẩn bên trong Chàng kể rõ từ những mối liên hệ giữa mình và Trần Vũ, giữa mình và Liên Hương cùng âm mưu của bà Tính, Hai Quỳnh, đến chuyện Hai Quỳnh sợ Trần Vũ tố giác dị vãng của Liên Hương nên cho bọn sáu cột mười có bắt cóc Bích Vân. Lương Bằng lặng im nghe bạn nói và ghi vào cuốn sổ trên bàn những điều quan trọng. Thỉnh thoảng, chàng hỏi lại những chỗ mập mờ cho sáng tỏ thêm vấn đề. Đến lúc nghe chuyện Hai Quỳnh bắt cóc Bích Vân, Lương Bằng hỏi, ông Trần Vũ có tố giác với nhà chức trách không? Bình lắc đầu đáp không anh ạ hai quỳnh dọa trần vũ nếu câu chuyện đổ bể thì y sẽ giết chết bích vân đã sợ chung giết con mình Sao ông vũ lại giết hai quỳnh có phải thế đâu trần vũ tìm hai quỳnh yêu cầu hắn trả con lại thôi nào ngờ đến mấy tại rồng giềng hai quỳnh say rượu gây sự ve ngấy hắn dùng dao đâm trần vũ nhưng nhờ giỏi võ vũ né khỏi hai người vật nhau con dao rơi xuống đất trần vũ vật hai quỳnh ngã xuống trúng nhầm con dao anh ấy lại bị bọn bộ hạ của hai quỳnh đánh mất tỉnh lương bằng nói nếu rồi thật như thế thì đâu có sao hoàng trọng bình nói nguy lắm anh ạ anh không hiểu sợ sen đầm rạch giá làm việc thế nào mà họ chỉ nghe lời sáu cột và mười có thôi chúng cai là người đánh bạc đi ngang qua đấy nghe xô sát chạy vào thấy anh vũ đâm chết hai quỳnh để đoạt tiền trần vũ minh ngoan thế nào cũng không được anh ấy định khai rõ lý do đến rồng giềng thì một tên trong bọn dọa giết cháu bé trần vũ đành phải nín thinh lúc trở về rạch giá thì bị tra tấn quá nhiều anh ta phải nhận hết tội lỗi hiện nay họ đã giải anh về viện lý cuộc rồi Lương Bằng đã nghe hết câu chuyện. Một lúc sau, chàng nói. Trong chuyện này, có nhiều nghi vấn. Tôi chưa rõ sở xen đầm đã ghi vụ án mạng trong hồ sơ như thế nào. Cần phải biết anh Trần Vũ có cầm dao chăng? Hay chờ bị đi cuộc hỏi cung rồi mới xem hồ sơ được? Nếu ông Vũ không cố ý sát hại Hay Quỳnh, thì buộc tội thế nào được? Ngừng một chút bằng bà Hoàng trong Bình. Không sao đâu. Mình có thể phản cung được mà, miễn tìm cho ra cháu bé thì tốt lắm. hoàng trọng bình lắc đầu bích vân biệt tích cái à vợ tôi đang tìm kiếm cháu nhưng mà vẫn âm thầm thôi tôi chỉ sợ làm động chúng giết mất cháu để phi tăng lương bằng xoa tay nói dĩ nhiên là phải đề phòng nhưng muốn trắng án thế nào cũng phải khai rõ nội vụ trước tòa nay chưa tìm được cháu bé làm sao mà dám phản cung hoàng trọng bình bỗng hỏi bằng anh liệu bao giờ mình xin gặp được trần vũ ông ấy được đưa về sài gòn hồi nào sáng hôm qua lương bằng lắc đầu chưa được đâu Đợi họ Lục Bình rào nghiệm thân nhân Mà hỏi cung lần cuối cùng nữa Bao giờ có giấy tống giam thiệt thọ Ta mới làm đơn xin thăm được Anh vào gặp Trần Vũ được không anh Bây giờ thì không được Tôi ngại ông Vũ phản cung Ở phòng biện lý thì khó giáp mặt được Vì họ đợi làm ăn kết trở đại Tất cả nội vụ Hoàng Trọng Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Chắc anh Trần Vũ chưa dám phản cung đâu Anh ấy vẫn chưa biết tin con mà Tôi hy vọng anh gặp được Trần Vũ để anh ấy yên lòng Là có người lo lắng bên ngoài Lương Bằng nhìn bạn nói. Được rồi, anh cứ để tôi lo liệu. Vài ngày nữa tôi sẽ tin cho anh rõ. Anh để lại địa chỉ đi. Hoàng trọng bình vừa lên Sài Gòn là đến đây ngay, nên khi nghe bạn hỏi địa chỉ, chàng không biết phải nói ở đâu bây giờ. Không lẽ trở về biệt tự hương Bình? Chàng lặng thinh một lúc rồi bảo Lương Bằng. Anh khỏi cần tìm tôi, mỗi ngày tôi sẽ đến anh. Lương Bằng gật đầu nói. Như vậy cũng được. Bây giờ anh lo xúc tiến việc tìm kiếm cho bé. Bắt được kẻ giam giữ cháu thì ta nắm chắc phần thắng lợi. Hoàng trọng mình đứng lên nói, trong sự nhờ anh, cứu được bạn tôi khỏi tù đầy oan uổng, tôi mang ơn anh nhiều lắm. Lương Bằng vỗ vai bạn cười nói, ha ha, anh đừng nói như vậy, bạn của anh, tức là bạn của tôi rồi, tôi sẽ cố gắng hết lòng. Hoàng trọng mình tự tạ ra khỏi phòng luật sư, Lương Bằng đưa bạn ra cửa ngoài và dặn anh Tống Thư Văn là mình không tiếp khách nữa. Trang sửa soạn lên phòng biện lý để hỏi thăm tin Trần Vũ. lúc nãy chàng nói với bình với vẻ lạc quan là để bạn khỏi lo âu chứ chẳng đã thấy trước những nỗi khó khăn trong vụ án này sự mất tích của bích vân làm cho Lưng bằng lo ngại hơn hết có thể chỉ vì sanh mạng của đứa bé mà chàng không thể gỡ tội cho cha nó được ở phòng biện lý ra lương bằng đi thẳng đến khám lớn để xin gặp trần vũ chàng đã được biện lý cho phép đọc hết hồ sơ của tội nhân và đã nắm được những điểm hệ trọng của vụ án này đúng như sự dự đoán của hoàng trọng bình trần vũ chưa dám phản công nên biện lý đã ký giấy tống giam thiệt thọ lương bằng liền xin vào gặp thân chủ của mình ngay giữa lúc đó trần vũ cũng năng nóng lòng gặp thân nhân chàng thấy lương bằng vào thăm mình thì ngạc nhiên lắm bằng tự giới thiệu tôi là trịnh lương bằng luật sư của ông anh bình nhờ tôi vào thăm ông một vài ngày nữa tôi sẽ làm đơn cho hai người gặp nhau trần vũ hỏi ngay thưa ông mẹ tôi có lên không bà dạ mẹ tôi lương bằng không biết phải trả lời thế nào vì chàng chưa nghe hoàng trọng bình nói gì về mẹ của trần vũ chàng lắc đầu nói mấy hôm nay tôi chưa được gặp bà có lẽ bà còn bận lo no tìm cháu với chị bình trần vũ lầm bẩm nét mặt hết sức đau khổ bích vân vẫn mất tích hả ông lương bằng gật đầu tự nhiên chàng thấy mến về hiền lành của trần vũ làm nghề này chàng đã từng biết nhiều hạng thân chủ chàng đã gặp những bộ mặt sát nhân khi ăn năn hối ngộ nhưng trần vũ không phải là hạng người ấy lương bằng hỏi thêm những chi tiết trong vụ án mạng trần vũ thuật lại tỉ mỉ hành động của mình từ khi mới vào phòng đến lúc hai quỳnh bị thương mà chết rồi chàng lo ngại nói với lương bằng tôi xin thề là tôi không hề cầm giao giết hai quỳnh nhưng thấy chàng ngập ngừng lưng bằng hỏi ông nói sao nhưng tôi cầm lấy chui dao lưng bằng ngạc nhiên ông cầm dao đó để đe dọa hai quỳnh ư không tôi không hề đe dọa hắn trong lúc xô sát hai quỳnh chụp lấy con dao đâm tôi tôi lừa thấy đoạt lấy dao nhưng không đâm trả hắn mà liệng vào góc phòng anh ngờ hắn chết trên lưỡi dao đó lưng bằng nhìn quanh thấy người nín ngác khám đứng gần phía cửa nên nói nhỏ với trần vũ ông sợ lỡ để dấu tay trên cán dao chứ gì không sao đâu tôi đã xem hồ sơ rồi sợ sẽ đầm danh giá làm việc cầu thả Cứ tin theo lời nhân chứng, nên không dùng bột hóa học để lấy dấu tay trên cán dao. Chính nhờ những điểm sơ sót mà ta có thể hoãn lại vụ án này. Trần Vũ thở dài ngáp ngắn Chắc tôi không còn hy vọng gì nữa ông ạ. Hôm qua tại phòng biện lý tôi đã định phản cung. Nhưng vì chưa được tin Bích Vân còn mất thế nào, tôi đành giữ nguyên lời khai ở sở sen đầm rạch giá. Như vậy thì tôi còn mong gì nữa? Lương Bằng nói. Ông không phản cung ở phòng biện lý là phải. Nếu ông phản cung họ sẽ điều tra lại ngay, khi đó ông thiếu bằng xác thực chứng minh là ông vô tội thì lại càng khổ hơn tội đã nặng thêm mà còn chưa chắc chắn đã thoát chết riêng tôi và ông Hoàng Trọng Bình cũng có, có thể gặp ông cho đến để biết tin nhà chỉ vì sợ cho cháu mà tôi lặng thinh, bây giờ kể như tôi hết hy vọng rồi, tôi chỉ còn chờ ra tòa lãnh án, sao là vậy ra tòa ông vẫn còn quyền phản cung mà Trần Vũ ngơ ngác nhìn Trạng Sư một lúc chẳng hỏi, thật vậy sao ứng sao lại không thật tôi nói dối ông để làm gì, bao giờ bắt được kẻ giam giữ cháu Bích Vân thì ông nên phản cung ngay Trần Vũ lo lắng hỏi: Giả thờ tòa đem tôi ra xử trước khi tìm được Bích Vân thì mới làm sao? Lương Bằng đáp: Tôi sẽ cố gắng tìm đủ yếu tố để xin kéo dài vụ án, chờ đợi Hoàng Trọng Minh kiếm được cháu ông không có lo. Thế nào cũng tìm được bọn đồng lõa bắt cóc cháu mà. Trần Vũ lặng thinh, bỗng dưng chàng nghĩ đến mẹ. Chàng chắc bà rất nóng lòng muốn gặp con, nhưng tại sao bà không lên Sài Gòn trong lúc này? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu làm cho chàng lo sợ vô cùng. Hay là mẹ chàng đã chết vì chứng bệnh nan y? Có thể như thế lắm. Trang ngất nhìn lưng bằng với đôi mắt buồn bã. Ông bằng, ông đừng nên giấu tôi gì hết. Mẹ tôi hiện nay thế nào? Lưng bằng lắc đầu. Tôi có giấu gì ông đâu. Thật tình tôi chưa gặp bà và cũng không nghe anh Bình nói đến. Đợi Bình vào đây, ông hỏi cho rõ hơn. Trần Vũ biết lưng bằng nói thật nên không hỏi nữa. Lưng bằng nhìn Trang thương hại. Ông Vũ nên bình tĩnh để đối phó trước hoàn cảnh khó khăn này. Ông nằm trong khám lâu ngày nên hay nghĩ vẩn vơ đến những tai biến có thể xảy ra ở nhà. Ngừng một phút lưng bằng đáp ông nên chuẩn bị để ra trước tòa trả lời với ông tranh án là hay hơn đừng nghĩ đến việc nhà nữa tôi tin là không có gì đáng lo đâu trần vũ vâng dạ trước lời khuyên của trạng sư chàng nói với lương bằng rất đồi ơn trạng sư mong ông giúp cho anh bình bảo gặp tôi sớm chừng nào hay chừng ấy thú thật tôi nóng ruột về chuyện mẹ tôi quá lương bằng biết mình khó có thể đánh tan hết mọi ngờ vực trong lòng trần vũ thân chủ của chàng đang gặp chuyện không may nên nhìn đời với đôi mắt hết sức bi quan chàng nói với trần vũ tôi sẽ giúp ông tỏa ý bây giờ chỉ xin nhắc lại cho ông nhớ là đợi có tin cháu thoát nạn rồi sẽ phản cung anh bình tin tưởng tìm được cháu một ngày gần đây rồi lưng bằng từ giã trần vũ để ra về chàng đến ngay phòng làm việc và hy vọng sẽ gặp hoàng trọng bình ở đó quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 6 của nước mắt người đàn bà rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc